Vân Thủ Trưởng Bùi Đông Lai buông tay, cả người đứng thẳng giống như một cây thương. Bùi Đông Lai đồng chiếc Nhiệm vụ lần này thì ở trong mấy bay dịp cô Thành đồng chiếc sẽ nói cho cậu biết. Tôi chỉ hy vọng cậu nhớ điều này. Nhiệm vụ lần này có liên quan rất lớn đến an toàn của nước chúng ta. Gió muộn thổi qua. Thủ trưởng số 1 gàng từng chữ tôi hy vọng cậu sẽ là anh hùng của dân tộc. Cậu nói cho tôi biết cậu có làm được không? Báo cáo thủ trưởng cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Bùi đông lai lại cuối chào, lớn tiếng lĩnh mệnh. Cuối cuối chào. Bá bá bá bá. Thủ trưởng số 1 ra lệnh toàn bộ những vị đại lão của nước Cộng hòa liền chào lại theo một nghi thức quân đội. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 744 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 744 quyết một trận tự chiến 4 khẩn trương sao Trong phi cơ Diệp Cô Thành mặc một bộ y phục tác chiến màu đen. Ngồi ở bên cạnh Bùi Đông Lai. Thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào thì nhịn không dược mà hỏi. Nói không khẩn trương là không thể nào. Bùi Đông Lai khe khẽ thở dài. Nói dù sao một trận chiến này cũng quyết định nhân sinh của không chỉ cá nhân cháu mà còn cả nhân dân tê Quy. Nói thật là chuyện này quá nặng Cho tới lúc này thì cháu vẫn không tin rằng bản thân sẽ gánh nổi Diệp cô Thành nghe vậy cũng không trách bùi đông lai mà khe khẽ thở dài Hắn có thể tưởng tượng được áp lực của bùi đông lai lúc này Ở hắn xem ra Nếu Bùi Đông Lai không bị phần áp lực này đè sập thì đã khó rồi dù sao đi nữa thì ngay cả bản thân chính hắn cũng khó có thể đối phó với việc này. Cậu tình huống bên kia sao rồi? Bùi Đông Lai thấy Diệp cô Thành không nói lời nào, chủ động mở miệng hỏi. Trước mắt, DC đã khống chế cả căn cứ quân sự. Quân mơ sợ chọc giận DC nên đã không dám làm gì. May mà bên trong còn có camera nên chúng ta có thể biết được tình huống bên trong mà DC cũng có thể thấy được toàn bộ hình ảnh trong căn cứ. Có lẽ sự việc quá mức nghiêm trọng nên Diệp Cô Thành cũng lộ ra bộ dạng ngưng trọng. Chân mày nhớ lại ngoài ra. Hắn đã ép hỏi ra được mật mã phóng đầu đạn hạt nhân. Hiện giờ chỉ cần hắn nhấn nút là toàn bộ mơ và tê. Huy, đều banh chè Nói tới đây Diệp cô thành dừng lại một chút Lại nói điều đáng mừng duy nhất chính là ta đã gọi cho giáo hoàng và long bồ tổ đề Hiện giờ bọn họ đang đến đó Bọn ta cũng nhất trí trí cho rằng ô đinh không có tham gia vào việc lần này Rất có thể là hắn tẩu hỏa nhập Ma mà toàn bộ võ công bị phế hoặc là đã chết đi rồi. Cháu cũng cho rằng như vậy, nếu không lấy tính của Odin thì hắn sẽ không để đi DC làm những chuyện cực đoan như thế. Biết được phân tích của đám người Diệp Cô Thành giống mình thì bùi đông lai khẽ thở ra một hơi. Vẽ mặt Diệp Cô Thành tỏ ra cơ trí. Nói không riêng gì Odin mà dưới tình huống bình thường thì DC cũng sẽ không làm như vậy. Ý của cậu nói là Odin chết đi đã làm cho DC mất hết hy vọng nên mới làm ra chuyện cực đoan như thế. Trong lòng bùi đông lai vừa động. Diệp cô Thành gật đầu hắn làm như vậy chẳng khác gì là muốn đối nghiệp với mọi người. Còn về phần hắn muốn gặp cháu thì cũng không khó giải thích. Bùi đông lai như có suy nghĩ gì Mặc dù cháu là con trai của vũ phu Nhưng mà bởi vì ngay từ lúc bắt đầu Cháu quá nhỏ bé Cho nên cho dù cháu giết được ớt Thì DC cũng không tự mình ra tay đối phó với cháu Khi đó đối với hắn mà nói Thì cháu chỉ là một phế vật Hoặc chính xác ra chỉ là một con kiến mà thôi Diệp cô Thành giải thích sau này Tuy rằng cháu lớn nhanh, làm ra một số chuyện kinh thiên động địa nhưng hắn vẫn không cho rằng cháu là đối thủ của hắn. Hắn tin chắc chỉ cần hắn ra tay thì hắn có thể thoải mái bóp chết cháu. Thẳng cho đến khi mọi chuyện cháu làm ở mơ thì có thể nói biểu hiện của cháu đã rơi vào mắt DC. Do đó đó là lần đầu tiên mà hắn ra tay với cháu. Diệp Cô Thành nói tới đây thì cảm thấy may mắn. May mắn bởi vì ngày đó hắn tới sớm. Nếu không thì Bùi Đông Lai đã chết trong tay của DC. Sau đó, cháu lại lợi dụng việc tài chính để chèn ép mơn. Hơn nữa còn liên hợp các thế lực lớn tiến hành tiêu diệt thần võng. Bùi Đông Lai nói tiếp sau đó. DC chẳng những đêm cháu trở thành đối thủ của hắn Hơn nữa hắn còn hận Muốn giết cháu nhưng mà hắn hưởng tâm vô lực Mà hiện giờ Bởi vì mất đi chỗ dựa vững chắc là Odin nên DC trở trở nên cô độc bất lực Hắn biết chỉ cần hiện thân ra thì sẽ bị chúng ta đổi giết cho nên mới tiêu diệt căn cứ quân sự kia Muốn để cho mọi người trôn cùng với hắn. Đúng vậy. Diệp cô Thành nghe Bùi Đông Lai nói những lời này thì gật đầu hắn muốn quyết tâm tiêu diệt cả tê. Quy! Bức cháu đến gặp hắn. Chỉ là muốn dùng vũ lực để xử lý cháu. Cốt Bùi Đông Lai không tự chủ được mà nắm chặt hai tay lại đi si thật sự khinh người quá đáng. Nếu DC là cương kính đại thành đỉnh phong thì lấy thực lực của cháu. Cùng với vũ kỹ miêu sát. Tuyệt đối có thể giết được hắn. Diệp cô thành thấy bùi đông lai tràn đầy phẫn nộ. Sợ bùi đông lai sẽ bị cường hận chán phán đầu ớt. Nhịn không được nhắc nhở nói tiếc là hắn còn có thêm phòng ngự tuyệt đối hơn nữa cái này đã luyện đến cực hạn. Do đó. Lấy thực lực bây giờ của cháu Cho dù có thêm miễu sát Thì cũng không thể thắng được hắn Hơ mặc dù trong lòng hận Không thể lập tức làm thịt DC Nhưng lý trí nói cho Bùi Đông Lai Trước mắt hắn Đít xác còn không phải là đối thủ của DC Liền hỏi cậu kế hoạch của mọi người là gì Ta đã nói cho Giáo Hoàng và Long Bồ Tổ Đề Đến lúc đó Trong thời gian ngắn nhất chúng ta sẽ giết DC. Đồng thời phòng ngược Odin xuất hiện dù sao thì chúng ta cũng không biết chắc chắn Odin có tổ hỏa nhập ma hay không. Diệp cô thành trầm giọng nói bất quá. DC có thể thấy được mọi hình ảnh trong căn cứ quân sự. Thêm vào đó là thực lực cao cường nên hắn có thể cảm nhận được khí tức. Cho nên mấy người chúng ta chỉ có thể đợi sau khi cháu vào phòng thì mới tiến vào. Ý của cậu là để cháu vào đó tận lực cố gắng kéo dài thời gian chờ mọi người đuổi tới sau. Trong lòng Bùi Đông Lai liền hiểu rõ kế hoạch của Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành gật đầu U Vinh Quy Quy Hơn Chỉ cần cháu cố gắng kiềm chế hắn trong vòng 3 thì chúng ta có thể xử lý mọi chuyện sau đó. Không trả lời, chân mày bùi đông lai nhớ lại, lấy thực lực trước mắt thì hắn biết giữ vững được ba là một chuyện rất khó. Mắt thấy bùi đông lai không nói lời nào. Diệp cô thành vốn là thợ dài. Theo sau ngữ khí trở nên cực kỳ nghiêm túc đông lai. Ta biết mọi chuyện rất khó khăn nhưng mà ta nói cho cháu biết. Tình thế bức người. Trừ ngân chiến thì cháu không còn lựa chọn nào khác. Cháu sẽ cố gắng hết sức. Bùi đông lai cười khổ. Đột nhiên nhớ đến câu nói trời sập xuống có qua tử khiên của bùi vũ phu thì nhịn không được mà thở dài nếu qua tử ở đây thì tốt rồi. Đúng. Lấy thực lực của Vũ Phu thì có thể ngăn cản được mọi chuyện. Diệp Cô Thành nhìn vào Bùi Đông Lai, giọng nói phức tạp Đông Lai, nhưng mà Vũ Phu đã chết rồi. Lột bột. Nghe được Diệp Cô Thành nói thế thì trong lòng Bùi Đông Lai chấn động dữ dội. Tuy rằng Vũ Phu giúp sức để dạy dỗ nền tảng cho cháu. Để cháu đi làm một việc nhưng mà hắn sẽ không vì để bản thân cháu lớn dần mà lấy an toàn của nhân dân T. Quy Làm tiền đặt cực Diệp cô Thành nghĩ đến câu nói có một số việc Nó thích hợp làm hơn ta của bùi vũ phu thì cười khổ trừ phi hắn có lòng tin cháu có thể giết chết DC Bùi đông lai không phản bác được Tuy rằng bởi vì một màn thần kỳ xảy ra trên du thuyền lần đó. Để cho Bùi Đông Lai giấy lên hy vọng Bùi Vũ Phu chưa chết nhưng mà hắn biết Diệp Cô Thành đã nói đúng. Bùi Đông Lai thương hắn thậm chí vì hắn mà làm trái lời hứa hẹn với mẹ của hắn, một lần nữa rời nối vì hắn. Trên thế giới này. Đại đa số mọi người đều chọn người không vì mình trời tru đất diệt một số ít thì cố gắng vì gia đình của mình. Còn những người khác thì có thể hy sinh vì quốc gia. Trong lòng nhất thời. Trong đầu diệt cô thành hiện ra hình ảnh bùi vũ phu. Chàng đầy kính ý nói cha ta nói ta chỉ có quốc mà không có gia nhưng trên thực thế ta không có vĩ đại như thế. Trong lòng ta chỉ có cha cùng gia gia của cậu là hoàn toàn xứng đáng với câu nói đó. Những lời này của Diệp Cô Thành làm cho Bùi Đông Lai ngẩn ra. Sau đó khuôn mặt không khỏi su hổ. Xấu hổ khi phải đối mặt với cha và gia gia của mình. Cá nhân, gia đình quốc gia. Trong lòng Bùi Đông Lai không khỏi âm thâm suy nghĩ mối quan hệ giữa những cái này. Có lẽ là quá tập trung nên hơi thở trên người bùi đông lai trở nên mỏng hơi cuối cùng hơi thở dường như là biến mất. Chẳng chẳng lẽ đông lai đột phá? Đột nhiên cảm thấy được điểm này thì Diệp Cô Thành hiểu được trong lúc vô tình bùi đông lai đã tiến vào trạng thái vô thần cho nên hắn không quấy rầy mà vẽ mặt tỏ ra chờ mong nhìn vào bùi đông lai. Thì ra bản thân đã bỏ qua ý nghĩa đó. Không biết qua bao lâu, Bùi Đông Lai mở mắt ra. Trong đầu Bùi Đông Lai nắm lấy một đạo tinh quang. Tỉnh ngộ. Nhịn không được thì thào tự nói. Cuối cùng hắn đã lĩnh ngộ được ảo diệu của vô thần. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.f.yr. 745 truyền audio được phát hành tại truyền audio.f.yr. Chương 745 quyết một trận tự chiến năm khoảng 10 tiếng sau Máy bay đáp xuống một sân bay quân sự của Mơ Trên đường băng Mắt thấy máy bay sắp hạ cánh thì bộ trưởng bộ gơn Bơn Cùng với những quan viên của mơ đã đứng đợi từ lâu Thượng tướng La, Thiếu tướng Nicola chào các vị Khoan máy bay mở ra Diệp Cô Thành đi xuống chào hỏi mọi người. Diệp Cô Thành Thượng Tướng chào ngài. Thấy vậy thì mọi người ở bên dưới liền hoàng lễ. Diệp Cô Thành Thượng Tướng bùi tiên sinh đâu? Hắn không theo ngài đến đây sao? Buông tay ra, la thấy bùi đông lai không có mặt thì hắn nhịn không được mà hỏi. Diệp Cô Thành giải thích nói đông lai ở trong mấy bay tu luyện. Một hồi khi giáo hoàng cùng long bồ tổ đề tới thì hắn sẽ ra Hả? Nghe Diệp Cô Thành nói thế thì hai người Nicola có chút bất mãn Bất mãn thì bất mãn nhưng bọn hắn cũng không nói gì mà là cùng với Diệp Cô Thành đợi giáo hoàng cùng long bồ tổ đề đến Hai tiếng sau Máy bay chở giáo hoàng đã đến Cabin mở ra 12 tên kỵ sĩ thần thánh xuống trước. Giáo hoàng đi sau. Đám người dịp cô thành thấy thế thì bước lên ngênh đón Chiến tranh chi vương, không nghĩ chúng ta sẽ gặp mặt nhanh đến như vậy, đúng rồi bồi tiên sinh đâu. Sau khi gặp mặt, không đợi hai người Nicola chào hỏi thì giáo hoàng đã mở miệng hỏi dịp cô thành. Giọng nói có chút nghi hoạt. Hắn biết rằng bùi Đông Lai là máu chốt để ngăn cản DC. Vậy mà hiện giờ bùi Đông Lai lại không có mặt ở đây. Đông Lai đang ở trong máy bay lĩnh ngộ một ít đồ vật. Diệp cô Thành trả lời một cách đơn giản. Giáo hoàng Mario nghe vậy trong lòng vừa động, sắc mặt vui vẻ chẳng. Chẳng lẽ bùi tiên sinh lại muốn đột phá? U, V, K, W, W, -h. Diệp cô thành gật gật đầu Mario thấy thế, vốn là cả kinh, theo sau mừng rỡ Hắn chẳng những biết kế hoạch ngày hôm nay mà còn biết được thực lực của DC Hiện giờ buổi đông lai đã đột phá cương kính Thậm chí ở hắn xem ra lấy năng lực bây giờ của bùi đông lai thì giết chết đi si cũng không phải là vấn đề. So sánh với giáo hoàng mà nói thì trong lòng Nicola lại càng hoảng sợ hơn. Hắn trợn tròn mắt. Vẽ mặt không tin nhìn vào dịp cô thành chiến tranh chi vương. Theo tôi được biết thì bùi tiên sinh đã bước vào khu vực chiến thần mới có mấy tháng. Trong mấy tháng này từ chiến thần sơ cấp lên chiến thần trung cấp, ngài xác định đây là thật. Nicola chẳng lẽ ông cảm thấy bất ngờ sao? Diệp Cô thành nhíu mày nhìn vào Nicola, nhịn không được châm chọc nói nó có thể trong vòng 2 năm từ một người bình thường trở thành một cường giả chiến thần. Vì sao trong mấy tháng lại không thể từ chiến thần sơ cấp lên chiến thần trung cấp? Nicola không phản bác được Lại một tiếng trôi qua cuối cùng thì Long Bồ Tổ Đề cũng đã đến Đông Lai đâu? Cũng giống như giáo hoàng Sau khi xuống máy bay không thấy Bùi Đông Lai thì Long Bồ Tổ Đề lại hỏi “A gì? Lúc này đây không đợi dịp cô Thành đáp lời Bùi Đông Lai đã đi xuống máy bay Hả? Nghe được giọng nói của bùi đông lai thì mọi người đều quay lại nhìn. Trong đó, trừ diệp cô thành ra thì tất cả mọi người đều trừng mắt to lên. Bởi vì nếu không phải bùi đông lai lên tiếng thì bọn hắn căn bản không thể cảm ứng được khí tức của bùi đông lai. Đông lai, cháu, khiếp sợ đi qua, Long bồ tổ đệ liền mở miệng nói, giọng nói của nàng vô cùng kiếp động. A yeah. gì Cháu đã luyện thành vô thần đồng thời cũng đã bước chân vào cương kính đại thành Bức quá bởi vì vừa mới lĩnh ngộ nên cảnh giới chưa ổn định được Cho nên mới vừa rồi mới một mực tu luyện Khi nói chuyện, bùi đông la nhẹ nhàng bắn ra Cả người nhẹ nhàng bay tới trước mặt đám người long bồ tổ đề Tốt tốt tốt quả nhiên hổ phụ vô khuyển tử Nghe Bùi Đông Lai nói thế thì Long bộ tổ đệ vui mừng như điên. Hưng phấn không riêng gì Long Bồ tổ đệ còn có giáo hoàng Mario. Hắn vốn còn lo lắng thực lực giữa Bùi Đông Lai là DC. Không thể kiềm chế DC trong ba. Hiện ra thì xem ra lo lắng này đã dư thừa rồi. Báo cáo chỉ huy. Lúc này. Một gã bộ đội đặc trụng bước lên cuối chào Nicola rồi hội báo mục tiêu yêu cầu chúng ta gọi điện cho hắn. Xem ra mục tiêu đã không đợi được rồi. Nghe được thuộc hạ báo thế thì Nicola không có nói gì mà đem quyền quyết định đưa cho Diệp Cô Thành. Đông Lai, cháu muốn gọi điện thoại cho hắn hay là sau khi đi vào căn cứ mọi gọi? Diệp Cô Thành hỏi Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai cười nhẹ sớm hay muộn cũng gọi, không bằng bây giờ gọi đi. Được, nghe thế thì Diệp Cô Thành liền đồng ý, mà mấy người còn lại cũng không nói gì. Một lát sau, đám người Bùi Đông Lai lên một chiếc xe quân sự rồi đi đến một nông trường cách căn cứ kỳ khoảng 30 km. Trong xe, Nicola liền gọi điện bằng hình ảnh đến DC. Khốn kiếp tên chó chết đấy có tới không? Điện thoại được chuyển. Trong màn hình liền xuất hiện hình ảnh DC. Giọng nói của hắn vô cùng trầm thấp. Hắn đang ngồi trước màn hình. Tay đặt vào một nút đỏ. Cảm giác kia giống như đang nói lúc nào tao cũng có thể nhấn nút này để hủy diệt cả mơ và tung cẩu. DC không phải mày là một người kiêu ngạo sao? Tại sao lại làm ra những chuyện khốn nạn như thế này? Bùi đông lai đi đến trước màn hình. khinh miệt nhìn vào DC. Trào phống nói mày đã từng nói tao không xứng đáng làm con của vũ thần. Tao xem ra mày mới không xứng làm con của Odin. Mày chỉ là một tên phế vật. Tên chó chết kia. Không cần đóng kịch. Nếu không phải bởi vì cha mày chưa chết Âm thầm giết chết cha tao thì tao đã không dùng thủ đoạn cực đoan này Vẽ mặt của DC vô cùng dữ tận Bá, nghe được DC nói thế thì sắc mặt đám người bồi đông lai liền biến đổi Bọn hắn bị những lời nói của DC làm cho cả kinh Từ sau trận chiến ấy thì tất cả mọi người đều cho rằng bồi vũ phu đã chết Nhưng mà, hiện giờ DC lại nói bùi vũ phu chẳng những không chết còn âm thầm giết chết Odin. Hô, hô, có lẽ là bởi vì lời nói của DC quá mức kinh thế hải tục cho nên trong lòng bùi đông lai liền nhất lên một tầm sóng lớn. Hơi thở trở nên dồn dập. DC, mày tự lừa mình dối người, không dám đối mặt với sự thật sao? Tuy rằng trong lòng nhức lên sông lớn nhưng mà biểu hiện của bùi đông lai vẫn tỏ ra bình tĩnh mày không cần phải lừa mình đối người. Bởi vì cha mày đã tu luyện tẩu hỏa nhập ma làm cho toàn bộ công phu bị phế đi. Thậm chí là mất mạng. Mày hoàn toàn mất đi hy vọng và chỗ dựa cho nên mới làm chuyện này. Mày nghĩ bọn tao không biết sao? Nói xong, ánh mắt bùi đông la như đao nhìn vào DC trong màn hình. Giờ phút này, hắn muốn ra tay giết chết DC để chứng minh rằng bùi vũ phu có còn sống như lời DC nói hay không. Không riêng gì hắn mà ngay cả đám người Diệp Cô Thành cũng vô cùng kiếp động. Trong đó thân thể Long bồ tổ đề trở nên cứng nhắc. Trong lòng vô cùng chờ mong. B. Sơn chương 739 đã có, mọi ngân hãy đọc lại, đây là một chương sắc nhé. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 746 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 746 quyết một trận tự chiến 6 đối với DC mà nói Lúc Bùi Đông Lai liên hợp mọi thế lực tiêu diệt tổn bộ thần võng thì đột nhiên tối đó Odin mất tiếc ca hiến cho hắn như chói nhà có tan mà chạy. Nhưng mà, hắn cho rằng Odin không có chết. Đúng vậy, hắn tin chắc điểm này. Bởi vì, ở hắn xem ra trượt phi Bùi Vũ Phu sống lại, nếu không trên thế giới này không ai có thể giết được Odin. Cho dù là ba người Diệp Cô Thành, Giáo Hoàng Mario cùng Long Bồ Tổ đệ liên thủ cũng không được. Cho nên sau khi chạy trốn khỏi đêm đó trước tiên hắn liền liên hệ với Odin. Để cho hắn nằm mơ chính là hắn không liên hệ được với Odin. Thậm chí hắn cũng không liên hệ được thủ lĩnh thần vệ của thần Võng. Điều này làm cho lòng tin trong lòng của hắn dao động. Nhưng hắn không cam lòng. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ngày nào hắn cũng thử gọi cho Odin. Cuối cùng hắn mang theo thốn khổ mà tiếp nhận sự thật Odin đã chết. Hơn nữa hắn còn cho rằng là do chính tay bùi vũ phu vết. Lúc này nghe được bùi đông lai nói rằng Odin tu luyện tẩu hỏa nhập mà mà chết đi thì đi DC liền nở nụ cười lạnh tên chó chết kia. Tao không muốn nói nhiều với mày nữa. Tao cho mày 30. Nếu trong vòng 30 mà mày không có mặt thì mơ và tung cẩu của mày cứ ở đó mà chuẩn bị hậu sự đi. DC cũng không có giải thích gì thêm. Nói còn nữa. Nói cho thằng cha đê tiện của mày rằng hắn không nên chơi với lửa. Chỉ cần tao cảm nhận được hắn tiến vào căn cứ thì tao liền nhấn nút. Bụt nói xong, không đợi Bùi Đông Lai đáp lời thì hình ảnh đã biến mất. Cậu, A Di, các người thấy thế nào? Vẽ chờ mong trên mặt Bùi Đông Lai biến mất. Thay vào đó chính là vẻ thất vọng. Hắn không nhịn được mà hỏi hai người Diệp, Cô Thành và Long Bồ Tổ Đề. Giờ khắc này hắn không biết trong hồ lô DC bán thuốc gì. Đông lai, giống như lời của ta, nếu vũ phu không chết thì hắn sẽ không để những chuyện như thế này xảy ra. Ánh mắt dịp cô thành lón lên nhưng mà dựa theo lời cùng biểu hiện vừa rồi của DC thì nếu như Odin đúng là tẩu họa nhập ma mà, mà chết thì DC không có lý nào không biết. Nhưng mà những câu nói vừa rồi của hắn cũng không mang bất cứ ý nghĩa gì. Nói thật điều này quá mâu thuẫn. Đúng là mâu thuẫn. Long bồ tổ đề gật đầu. Sau đó trong lòng nàng vừa động. Hỏi các người nói có khi nào là vui sát thủ sa lem ra tay ám sát Odin không? Hả? Lời này của long bồ tổ đề vừa thốt ra thì hai mắt mọi người tỏa sáng. Khả năng này rất lớn. Bởi vì năm đó sau khi ám sát vũ phu thất bại thì Salem đã biến mất mấy năm. Thẳng cho đến khi cuộc chiến trên thần bản xảy ra thì hắn mới ra tay ám sát vũ phu. Đây cũng chính là nói lần ám sát thất bại năm đó đã trở thành khúc mắc đối với Salem. Diệp cô Thành như có suy nghĩ gì nói năm trước. Khi cuộc chiến thần bản kết thúc. Vũ Phu mất đi. Khúc mắt của Salem đã được tiêu trừ. Đồng thời trên thế giới này người có thể làm đối thủ của Salem chỉ còn lại một mình Odin. Vô luận là vi ngôi vị ngai vàng thân bản hay là đề võ lực. Salem cũng có thể ra tay với Odin. Chư vị. Chúng ta chỉ còn lại chưa tới 30, Cá nhân tôi cho rằng chúng ta trước tiên nghĩ biện pháp xử lý cục diện trước mắt đi đã. Các vị nghĩ sao? Nghe được Diệp Cô Thành phân tích thì vị trưởng của cục gương, bơm, vội vàng lên tiếng nói. Ngài ấy nói đúng trước mắt chúng ta cần phải ngăn cản hành động điên cuồng của DC. Giáo hoàng Mario gật đầu tán thành. Diệp Cô Thành nghe vậy. Không suy nghĩ thêm nữa mà là nhìn vào bùi đông lai mặc kệ tin tức chân thật là gì. Chúng ta vẫn dựa vào kế hoạch cũ. Đông lai cháu thấy thế nào? Cháu cho rằng kế hoạch cần nên thay đổi. Bùi đông lai trả lời. Thay đổi thế nào? Các vị chỉ cần về phòng ô xuất hiện. Bùi đông lai nắm chặt hai đấm tính mạng DC cứ để đấy cho cháu. 20 sau, đám người Bùi Đông Lai đã đến trước căn cứ quân sự đó, khi xe dừng lại đám người liền xuống xe. Hả? Co như lúc đi được một đoạn thì trong lòng Bùi Đông Lai đột nhiên nhảy dựng lên. Phát hiện này làm cho Bùi Đông Lai dừng chân lại, đồng tử phóng to ra. Bởi vì hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ được vô thần nên đã thu liễm được khí tức của mình. Đây cũng chính là nguyên nhân mà giáo hoàng cùng Long Bồ Tổ đề lúc trước không có cảm nhận được hơi thở của hắn. Mà lúc này trong lòng hắn kinh hoảng là bởi vì hắn phát hiện có người đang tập trung nhìn hắn. Thấy vậy Bùi Đông Lai liền dùng khí tức để cảm ứng đối phương nhưng mà hắn không phát hiện được gì. Sau đó hắn đem ánh mắt quay đầu lại nhìn nơi thì thấy phía trước chỉ có vài tên chiên sĩ quân đội mơ. Chẳng chẳng lẽ mình cảm ứng sai rồi sao? Đông lai, cháu làm sao vậy? Diệp cô Thành cảm thấy bùi đông lai biến hóa thì vội hỏi. Vừa rồi cháu cảm thấy có người tập trung khí tức của cháu. Nhưng mà khi cháu cố gắng tìm kiếm đối phương thì khí tức của đối phương đột nhiên biến mất. Bùi đông lai nói, Bá, nghe bùi đông lai nói thế thì sắc mặt mọi người cùng biến. Chẳng lẽ là Odin Nikola nhớ mày Hắn vốn cho rằng lực lượng của Bùi Đông Lai đã tăng lên nên lần hành động này sẽ thành công nhưng mà hiện giờ thì liền lo lắng Cũng có thể là vô sát thủ sa lem Chân mày Long Bồ Tổ đề nhớ lại Tỏ ra lo lắng là là một người giỏi che giấu Đúng là bằng công phu suốt thần nhập hóa mà ngay đó đã ra tay một kiếp trí mệnh vũ phu. Lời nói Long bồ tổ đề vừa rơi xuống thì mọi người đều cảm thấy áp lực. Bởi vì vô luận đối phương là Salem hay Odin thì đây cũng chính là một mối nguy hiểm. Cũng có thể là cháu quá nhạy cảm thế cho nên xuất hiện ảo giác. Mắt thấy không khí ngưng trọng thì bùi đông lai lắc đầu, giải thiếu. Thời gian không còn nhiều, dựa theo kế hoạch mà tiến hành. Sau đó, Diệp Cô Thành dơ cổ tay lên nhìn vào đồng hồ. Quyết đoán nói mọi người cẩn thận một chút. An cơ thượng tướng. Để người của ông mở cửa ra đi. Tốt. An cơ liền gật đầu, rồi hạ lệnh mở cửa ra. Két cánh cửa được mở ra. Bùi tiên sinh. Xin nhớ kỹ, trước khi đến phòng kia thì ngài luôn giữ tấm thẻ này, nếu không thì hệ thống phòng vệ trong đó sẽ tập kiếp ngài. Mắt thấy cửa đã mở ra thì Nikola nhắc nhở nói, hiểu được. Bùi đông lai lên tiếng sau đó phóng ra, cả người liền biến mất. Bùi đông lai đi vào trong đó liền thấy trước mặt là một cái than máy. Hắn liền bỏ tấm thẻ vào Thang máy tự động mở ra Bùi đông lai bước vào thang máy Liên tục đi qua 4 cái thang máy Bùi đông lai mới đến được hành lang Hơn 10 ti hồng ngoại liền quét về phía hắn Bùi đông lai vội đưa tấm thẻ lên Cánh cửa ngầm trước mặt hắn liền mở ra Két không có chút do dự Bùi đông lai liền phóng vào Cùng lúc đó, ở trong phòng điều khiển căn cứ, DC tạp chủng, hoan nghênh vào địa ngục. Cùng lúc đó, ở trong phòng điều khiển căn cứ, DC thấy vậy thì cười lạnh, sát ý trên người bùng nổ. Ánh mắt nhìn vào bồi đông lai giống như đang nhìn một kẻ chết đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 747 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 747 quyết một trận tự chiến 7 khi bùi đông lai tiến vào bên trong thì ở bên ngoài quân đội mơ đã bao vây toàn bộ căn cứ lại. Còn ba người giáo hoàng, Diệp Cô Thành cùng Long Bồ Tổ Đề thì trước tiên chạy về phía phòng vũ khí hạt nhân trong căn cứ. Bọn hắn tin rằng Bùi Đông Lai có thể giết chết DC nhưng phòng ngừa vạn nhất Bọn hắn vẫn là lựa chọn vào đó để bảo vệ Bùi Đông Lai Bên trong căn cứ Lúc này Bùi Đông Lai đang đứng sừng sưởng giữa cửa Cả người cố gắng thông qua khí tức của DC để coi thử thực lực của hắn Tạp chủm Tao biết mày đang ở đây Đồng thời cha của mày cũng tiến vào Mày cố gắng kiềm chế tao Đợi đám người cố viện tới để xử lý tao Thấy bùi đông lai không nói lời nào Vẽ mặt DC tỏ ra tự tin thật đáng tiếc Bọn hắn đã không có cơ hội Tạm không nói tới việc mày có thể kiềm chế được tao không Sau khi mày tiến vào thì tao liền khóa tất cả những lối ra Vào trong căn cứ rồi, chỉ có người bên trong mới mở được, người bên ngoài không có cách nào mở được cửa, thậm chí là có dùng thuốc nổ hay hỏa tiễn cũng không được. Nếu tao nói vừa rồi tao có thể thoải mái ngăn cản mày không cho mày làm hành động đó thì mày có tin không? Mặc dù cảm thấy được thực lực của DC cũng không có gì tăng tiếng nhưng mà vì cẩn thận nên bùi đông lai cũng chưa động thủ mà là khích tướng DC. Cố gắng chọc giận DC. Để hắn bộc lộ toàn bộ thực lực của mình. Tin sao? Ha ha! Ha ha ha! DC nghe vậy thì cười to tạp chúng. Đến lúc này rồi mà mày còn muốn làm tao sợ sao? Mày đừng nghĩ rằng tao không biết mày đang muốn cố gắng kéo dài thời gian phải không? Bùi đông lai trầm mặt tạp chuẩn tao nói cho mày biết đây là vô ích, vô dụng. Bùi đông lai trầm mặt khiến cho DC càng thêm tự tin. Lập tức nở nụ cười lạnh hôm nay không ai có thể cứu mày. Cũng không có ai có thể ngăn cản ta hủy diệt cả tung cẩu. Tao muốn cho tất cả người của tung cẩu chôn theo tao và cha tao. Nói xong, chiến ý của người DC sôi trào, thân hình bắt đầu run lên. Phòng ngự tuyệt đối. Quyết chiến chưa bắt đầu, DC liền sử dụng đòn sát thủ là phòng ngự tuyệt đối để lấy lợi thế cho bản thân. DC Tuy rằng mày luôn miệng nói tao là một phế vật. Nói toa không có tư cách làm đối thủ của mày Nói ta cố ý ở kéo dài thời gian Nhưng mà mày không thể lừa gạt bản thân mình Mặc dù nhận thấy được khí thế trên người DC đã đạt tới đỉnh phong Nhưng Bùi Đông Lai vẫn tiếp tục khích tướng mày sợ cho nên mày không dám đánh với tao Mày sợ tới mức phao sử dụng lĩnh vực tuyệt đối Sợ mày Nghe Bùi Đông Lai nói bản thân DC sợ hắn thì DC liền tức giận đến cả người run lên. Sát khí trong mắt càng đậm tao có thể đập chết mày bằng một cái tác. Một tác chục chết tao. Bùi Đông Lai cười cười. Giọng nói tràn ngập châm chọc DC. Đừng nói tao không cho mày cơ hội. Tao có thể cho mày ra tay trước. Mười chiêu. Trong vòng mười chiêu tao sẽ không hoàn thủ. Mày, đối với DC mà nói. Hôm nay hắn bức bách bùi đông lai đến đây chính là hung hăng đập nát lòng kiêu ngạo của bùi đông lai. Lúc này nghe bùi đông lai vô cùng xạo quần như thế thì hắn liền vô cùng tức giận. Trong vòng 10 chiêu tao sẽ không hoàn thủ. Nếu mày động vào được một cọng lông của tao thì tao sẽ quỳ xuống lại mày. Như thế nào? Bùi đông lai khích tướng tới cùng. Mày muốn chết? Vô cùng tức giận, DC giống như là bị chọc giận, hắn hét lớn lên một tiếng rồi thân hình chật động. Vụ DC vừa động thì kền phong giống như dao găm sắc bén quét về phía bùi đông lai. Làm cho lông tơ cả người bùi đông lai dựng lên. Vụ DC xuất hiện ở trước người bùi đông lai. Chân phải đá ra giống như là một lưỡi đao sắc bén. Hung hăng đá về phía mắt cá chân của bùi đông lai. Nhanh! Tốc độ của một cước này vô cùng nhanh, dường như là không cho bùi đông lai có cơ hội né tránh. Nhưng mà, khi một cước DC đá ra thì đột nhiên DC phát hiện khí tức trên người bùi đông lai biến mất. Mặc dù hắn thấy được bồi đông lai đang đứng trước mắt nhưng mà khí tức trên người bồi đông lai lại biến mất. Biến mất sao? Không trả lời. Trong nháy mắt bồi đông lai liền tiến vào trạng thái vô thần hoàn toàn thu liễm khí tức trên người. Ngay sau đó, Chỉ thấy cả người bồi đông lai trượt nhẹ. Cả người giống như là trượt ba tinh. Trong nháy mắt đã phóng ra bên ngoài làm cho một cước này của DC đã vào khoảng không. Hả? Mắt thấy bùi đông lai có thể né được một cước của mình thì trong lòng DC cả kinh. Bất quá lại là không có nghĩ nhiều. Càng không có ngừng dừng lại mà là tiếp tục truy kích. Hắn bước lên một bước. Thủ đao thuận thể chém ra. Bổ thẳng xuống đầu bùi đông lai. Đối mặt với chiêu này của DC thì bùi đông lai giống như là bị hù dọa, vẫn không có trốn tránh. Nhưng mà, khiến DC khiếp sợ không thôi chính là khi tay của hắn sắp chém trúng bùi đông lai thì đột nhiên thân hình của bùi đông La di chuyển lướt ra bên ngoài. Thoát khỏi một kiếp này của hắn. Tại sao? Tại sao khi bản thân mình sắp đánh trúng hắn thì hắn lại trốn được? Nếu như nói lần đầu tiên thì DC cảm thấy kinh ngạc thì lần này đây DC hoàn toàn kiếp sợ. Trong lòng hắn có một loại cảm giác kỳ quái. Vô luận là hắn công kích mạnh liệt như thế nào đi chăng những thì hắn vẫn không có khả năng đánh trúng bùi đông lai. DC, hai chiêu rồi, mày còn tám chiêu, tiếp tục đi. Mắt thấy DC tỏ ra kinh hại đứng sưỡng sờ tại chỗ thì bùi đông lai từ trong trạng thái vô thần lấy lại tinh thần. Hắn không có nóng lòng ra tay mà hài hước nhìn vào DC. Lúc này đây hắn đã biết được thực lực của DC, một trận chiến này đã nằm trong lòng bàn tay của hắn. Kể từ đó hắn sẽ dùng phương pháp gậy ông đập lưng ông để đập nát lòng kiêu ngạo trong lòng DC. Sau đó đưa DC xuống địa ngục. Rống bên tai nghe được lời coi thường của Bùi Đông Lai thì DC không suy nghĩ gì thêm mà liền rống lên một tiếng rồi cả người giống như mảnh hổ xuống núi. Đánh về phía Bùi Đông Lai. Trong lúc nhất thời, bóng người thay đổi tiếng gió không ngừng vang lên. DC sử dụng tất cả vốn liền để giết chết Bùi Đông Lai. Còn bùi đông lai giống như là một con khỉ. Thoải mái né tránh những đòn công kích của DC. Mười chiêu. Ngay sau khi DC kết thúc chiêu thư mười thì bùi đông lai đã nhảy ra xa, mỉm cười nhắc nhở DC. Như thế nào mà hắn có thể thoải mái né tránh được công kích của ta? Hắn hắn làm như thế nào? Tại sao thực lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ như thế? DC cũng không có tiếp tục tiến công mà đứng đó lẫm nhẫm đây đây rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì? Tới phiên tao. Bùi đông lai hét to lên một tiếng rồi xuất hiện trước người DC. Tay phải như đạn pháo đánh ra. Khí thế không thể ngăn cản. Miêu sát. Bùi đông lai liền đánh ra sát chiêu của mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 748 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 748 quyết một trận tử chiến 8 theo bản năng DC liền đưa tay để trước người Cố gắng ngăn một đòn này của Bùi Đông Lai Trưởng khắc quyền Nhưng đối với Bùi Đông Lai vô dụng Bóp Chuyện được lấy tại T, R, U, A, N, I, I. Tiếng vang giòn vang lên, một quyền bùi đông lai đánh vào sông trưởng DC. Cùng lúc đó, hình lực bên trong hữu quyền bùi đông lai bùng nổ toàn bộ đánh vào sông trưởng DC. Cổ lực lượng kia giống như là Thủy Triều. Liên miên không dứt. Càng giống như là một lưỡi đao sắc bến. Không gì không phá được. Thế không thể đo. Kinh lực bùng nổ cả người DC giống như là bị một chiếc xe đang chạy tốc độ nhanh đâm vào trực tiếp văng ra ngoài. Phút hai tay DC run lên. Hổ khẩu vỡ ra. Máu tươi phun ra. Hơi thở trong cơ thể hỗn loạn. Toàn bộ lục phủ ngũ tạng đã bị tổn hại. Thân hình run lên. Một ngụm máu tươi trào ra Cảm thấy được máu tươi trong ít hầu dân lên thì vì muốn bảo vệ lòng tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của mình mà DC đã cố gắng nuốt xuống Kết quả lục phủ ngũ tạng lại càng bị tổn thương Một chiêu Bùi Đông Lai chỉ dùng một chiêu liền phá phòng ngự tuyệt đối của DC Tại tại sao hắn lại mạnh như thế Phòng ngự tuyệt đối bị phá Cả người bị thương nên sắc mặt đi si trở nên trắng bệt. Trừng to mắt, vẽ mặt tràn đầy kinh hãi nhìn vào bùi đông lai. Ở hắn xem ra, uy lực một chiêu vừa rồi của bùi đông lai hoàn toàn không thu gì công kiếp của cường giả cương kính Định phong. Nếu không phải hắn dùng phòng ngự tuyệt đối để ngăn lại thì hắn sớm đã mật mạng. Khiếp sợ rất nhiều, DC vội vàng ổn định cơ thể, phần eo pháp lực làm cho bản thân mình nhẹ nhàng rơi xuống đất. Đây là vũ kỹ gì? Sau khi hạ xuống, DC liền mở miệng hỏi. Vũ kỹ gì? Một quyền này là tao giúp Tiêu đại ca. Bùi Đông Lai hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Khi nói cơm. Hừ. Ô. Ê. Ê. hắn bước đi về phía DC, bịt, bịch, bịt, mỗi bước chân bùi đông lai bước đi đều để lại những dấu chân dưới mặt đất phát lên những tiếng vang. Lột bột thấy được khí thế uy mãnh như thế của bùi đông lai thì trong lòng DC run lên. Hắn không có suy nghĩ tại sao bùi đông lai lại mạnh như thế mà là hắn đang tính toán nên làm gì bây giờ. Bởi vì hắn biết hắn căn bản không phải là đối thủ của Bùi Đông Lai. Điều này đã làm phần kiêu ngạo trong lòng DC biến mất. Hắn không tiếp tục công kết Bùi Đông Lai nữa là liền chạy về phía chỗ nút khởi động phóng đầu đạn hạt nhân. Cho tới bây giờ hắn biết muốn giết chết Bùi Đông Lai chỉ có một biện pháp đó chính là khởi động nút kia. Tao nói rồi tao có thể dễ dàng ngăn cản mày khởi động hệ thống phòng ngự mà. Thân mình bùi đông lai nhán lên một cái. Cả người giống như một tia chết xuất hiện trước người DC. Ngăn cản đường đi của DC. DC biến sắc không có để ý đến thương thế trong người mà liền thuận tay chém ra. Nhưng mà bùi đông lai lại còn nhanh hơn hắn. Chỉ thấy cánh tay của Bùi Đông Lai đột nhiên vung lên tác vào mặt DC. Mặc dù một tác này Bùi Đông Lai không dùng miêu sát nhưng lực lượng lại rất lớn. DC thấy vậy thì cố gắng trốn tránh nhưng cũng không còn kịp nữa rồi. Bốt tiếng vang giòn truyền ra. Một tác của Bùi Đông Lai đã quốc thẳng vào mặt DC. Lực lượng khủng bố làm văng DC bay ra ngoài. Mọc bên mặt DC liền lõm vào Huyết nhục mơ hồ Đồng thời mở miệng phun ra một ngụm máu Mấy cái răng sen lẫn trong máu tươi Bút cả người DC hung hăng nện vào vách tường rồi ngã xuống đất Một tác này là vì nữ nhân của tao Mắt thấy DC ngã xuống đất thì bước chân bùi đông lai cũng không dừng lại mà tiếp tục bước về phía DC Hô! Hô! Thấy bùi đông lai đang tiến về phía mình thì DC cũng không có phản kháng lại nữa. Hắn biết mọi hành động đều là vô ức. Ánh mắt hắn giống như lệ quỷ nhìn chầm chầm vào bơn. Lương! Dương! Giọng nói khàng khàng mày mày dùng vũ kỹ gì? Tại sao trong một thời gian ngắn như vậy mà mày lại trở nên mạnh như thế? Tại sao? Trả lời DC chính là một cước. Bùi đông lai liền hung hăng đạt một phát vào người DC. Rắc tiếng xương cốt gãy vụn vang lên cả người DC liền run rẫy. Sau đó, Bùi đông lai khẽ để chân đến trước mặt DC. Dường như DC đã nhận ra cái gì nhưng mà không đợi hắn né tránh thì bàn chân của bùi đông lai đã dẫm vào trên mặt của hắn. Hô hô! Một cổ sĩ nhục tràn đầy nội tâm DC, làm cho hắn bắt đầu điên cuồng dãy vua. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng chửi mắng cái gì thì bàn chân của bùi đông lai đã dẫm vào miệng của hắn làm cho hắn thở những tiếng chó. Bùi đông lai thấy thế thì bỏ chân ra rồi lấy tay sát DC lên. Tay phải nắm lấy cổ DC rồi dưới hắn sát vào tường. Chỉ bằng mày mà muốn hủy diệt cả tê quy, sao? Bùi đông lai nhìn vào khuôn mặt huyết nhục mơ hồ cu đi si. Giọng nói lạnh lung tao đã hứa với tiêu đại ca. Tao sẽ hủy diệt toàn bộ thần võng trên thế giới. Hơn nữa còn lấy đầu của tứ đại thần chi tử cùng với thần chi nữ để đi tế điện cho anh ấy. Hắn hắn là ai? Nghe được Bùi Đông Lai nói những lời này thì DC liền trường to hai mắt. Tỏ ra khó hiểu nhìn vào Bùi Đông Lai. Hắn muốn biết người nào có thể làm cho Bùi Đông Lai không tiếc hết thảy đại giới hủy diệt thần võng. Rắc đáp lại DC là tiếng xương gãy, cổ của hắn đã bị Bùi Đông Lai bóp nát. Máu tư trên mặt DC phun ra ánh mắt của hắn trợn tròn nhìn vào Bùi Đông Lai. Chết không nhắm mắt. Cảm giác kia giống như tất cả chuyện này đối với hắn là một cơn ác mộng. Ngay sau đó, thi thể không đầu của DC liền ngã xuống đất. Còn bùi đông lai mang theo đầu của DC đến bàn điều khiển. Hắn liền hủy bỏ hệ thống phòng ngự sau đó liền bấm vào nút mở cửa ra. Cánh cửa từ từ mở ra. Ba người Diệp Cô Thành Giáo hoàng cùng Long Bồ Tổ đề đi vào thì thấy Bùi Đông Lai mang theo đầu của DC. Bọn họ vốn là ngẩn ra sau đó âm thầm thở vào một hơi. Bởi vì bọn họ biết được DC đã bị giết toàn bộ mọi nguy cơ đã bị loại bỏ. Nhưng mà bọn họ không biết. Bùi Đông Lai đã trải qua vô vàng khó khăn cuối cùng đã thực hiện được lời hứa. Hắn đã gom đủ bốn đầu người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 749 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 749 đã ngộ cao nhất hối hận cùng kiếp động. Hai ngày sau, một chiếc máy bay cất cánh từ sân bay mới gióp sau gần 12 đồng hồ thì đã đáp xuống sân bay Yên Kinh. Máy bay chưa hạ xuống mà trước sân bay đã đậu không ít xe ô tô. Những chiếc xe này đều mang biển số xe đặc thù. Chủ nhân của những xe này là những đại lão đứng ở đỉnh quyền lực của nước Cộng Hòa. Chuyện được lấy tại T. R. U. A. N. -I, I. Bao gồm cả thủ trưởng số 1. Dưới ánh trời chiều, tất cả mọi người đều đứng im ở bên ngoài, nhìn chiếc máy bay đang từ từ hạ cánh xuống. Sau đó, coi như lúc đám người thủ trưởng số 1 đang đi đến máy bay thì hai người bùi đông lai cùng Diệp Cô Thành đã đi ra khỏi ca binh. Vung tay cuối chào. Trong đó Diệp Cô Thành lớn tiếng báo cáo báo cáo thủ trưởng. Thiếu tướng Diệp Cô Thành cùng Thượng Úi Bùi Đông Lai đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúc mừng các vị đã trở về. Nghe được Diệp Cô Thành hội báo thì Thủ trưởng số một lớn tiếng nói kính lễ. Bá bá bá bá. Tất cả mọi người đều đứng thẳng người trang nghiêm nhìn vào hai người Bùi Đông Lai cùng Diệp Cô Thành, phung tay hoàng lễ. Bọn hắn dùng phương thức này để tỏ rõ lòng tôn kính với hai người Một cùng lúc đó tiếng chụp ảnh vang lên Một màn này vĩnh viễn bị lưu lại Mấy phút sau, những chiếc xe đó lần lượt rời đi Trong một chiếc xe có rèm che Bùi đông lai cùng thủ trưởng số một ngồi phía sau xe Vẽ mặt của hai người tỏ ra bình tĩnh và thản nhiên Đông Lai Gia gia của cậu trong thời loạn thế chiến tranh đã đánh tan kẻ địch xâm lược Đặt nền móng cho quốc gia Cha của cậu trong 20 năm qua một mực lặng yên thủ hộ lấy mảnh đất này Làm cho những thế lực ngầm cũng những kẻ xâm lược không dám bước vào đây nửa bước Công lao vô cùng lớn lao Thủ trưởng số 1 quay đầu lại nhìn bùi Đông Lai Thổn thức không thôi trò giỏi hơn thầy. Hiện giờ cậu chẳng những thay đổi vận mệnh dân tộc. Mà làm cho quốc gia chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ. Những chuyện này đủ để lưu danh cậu vào sử sách rồi. Thủ trưởng nói quá lời rồi, đây mà việc mà tôi nên làm. Bùi đông lai mỉm cười. Trên mặt không có nửa điểm kiêu ngạo hay tự hào. Cảm giác giống như đây là một chuyện nhỏ không đáng kể. Gia gia của cậu cũng cha của cậu đều yên lặng nỗ lực. Không màn danh lợi. Xem ra cậu cũng kế thừa y bác của bọn họ. Thủ trưởng số một cười khổ một tiếng rồi nhắc nhở đúng rồi. Đông tuyết cùng cha mẹ của nó đều đi đến khách sạn yên kinh rồi. Hả? Bùi đông lai ngẩn ra. Cậu và Đông Tuyết đã đính hôn hơn một năm. Chúng ta thương lượng. Tính toán hôm nay sẽ làm người chứng hôn cùng định ngày kết hôn cho hai đứa. Thủ trưởng số 1 giải thích. Cảm ơn thủ trưởng. Trong lòng Bùi Đông Lai khẽ run lên. Tràn đầy cảm kiếp nhìn vào thủ trưởng số 1. Mặc dù hắn biết bọn họ dùng cách này để hội báo hắn nhưng mà phần đại ngộ này đáng giá để hắn cảm kiếp. Đây là đại ngộ mà cậu nên có được. Thủ trưởng số 1 cười cười rồi vỗ vỗ vào bã vai Bùi Đông Lai. Nghe thủ trưởng số 1 nói thế thì Bùi Đông Lai chỉ cảm thấy được trong lòng hắn đang có một ngọn lửa bùng cháy. Hắn muốn hé miệng nói cái gì nhưng mà một chữ cũng không nói được. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra hình ảnh lần đầu tiên hắn đến khách sạn Yên Kinh. Ngày đó, một mình hắn đến khách sạn Yên Kinh để cướp hôn. Kết quả là bị đám người Diệp gia cùng tầng gia hạ nhuột. Sau đó vào đúng thời khắc quan trọng thì Bùi Vũ Phu mang theo đám người thủ trưởng số 1 xuất hiện. Thay đổi thế cuộc. Cuối cùng mọi chuyện được tiêu gia lão thái gia giải quyết dứt khoát. Hôm nay, lại có đám người thủ trưởng số 1 vì hắn mà mở tiệc mừng công. Hơn nữa lại còn chủ động làm người chứng hôn cho hắn và đông tuyết. Tất cả chuyện này như ảo như mộng, mọi cố gắng mà hắn đã bỏ ra cũng không có ổn phí. Thấy được biểu tình biến hóa của Bùi Đông Lai thì thủ trưởng số 1 có thể hiểu được tâm tình lúc này của Bùi Đông Lai. Hắn cũng không nói gì. Cô Thành cậu nói thử Bùi Đông Lai có thể xóa bỏ mọi hiềm khích với diệt gia của chúng ta không? Cùng lúc đó, trong một chiếc xe hơi ở đằng sau, Diệp thạch nhịn không được mà hỏi Diệp Cô Thành hoặc là nói hắn có nhận Diệp ra chúng ta không? Không thể. Diệp Cô Thành lạnh lùng nói tích thủy chi ân. Dũng tuyền tương báo đoạn sĩ chi cựu. Tất nhu đầu lô thường hoàng đây là cách làm người của hắn. Hắn có thể bỏ qua hiềm khích trước đây đối với Diệp ra coi như là ban ân lớn nhất cho Diệp ra rồi. Nghe được Diệp Cô Thành nói thế thì Diệp Thạch không phản bác được. Hắn biết bởi vì hành động lúc trước của Diệp ra mà bây giờ Diệp ra đã mất đi cơ hội nhòm ngóng ngôi báu. Sớm biết hôm nay thì hà cớ gì ngày đó phải làm. Hắn vô lực tự vào ghế trên mặt tràn ngập vẻ hối hận. Trước khách sạn Yên Kinh, lúc này Tần Đông Tuyết cùng vợ chồng Tần Tranh Tiếu Á Linh sớm đứng đây đợi. Có thể thấy được lúc này vẻ mặt bọn hắn tỏ ra kiếp động cùng vui sướng. Đối với vợ chồng Tần Tranh mà nói thì sợ dĩ bọn họ kiếp động và vui sướng thì trừ biết việc Bùi Đông lai chiến thắng trở về. Càng bởi vì có bùi đông lai giúp đỡ nên cuối cùng tầng tranh đã được công nhận là người nắm quyền trong tương lai. Đối với tầng đông tuyết mà nói thì nàng kiếp động cũng không phải nam nhân của nàng có thể nhất phi trùng thiên. Cũng không phải là vì có thủ trưởng số 1 cùng mọi người đứng ra làm người chứng hôn cho nàng và bùi đông lai. Nàng kiếp động chỉ có một nguyên nhân. Nam nhân của nàng còn sống trở về. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 750 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.yr. Chương 750 mẹ con hài tử bóng đêm như nước. Gió đêm hây hể. Trong những tiếng còi cảnh sát chói tai. Từng chiếc xe hơi có biển số đặc thù từ từ rời khỏi bãi đổ xe của khách sạn Yên Kinh. Đông Lai tối nay con và Đông Tuyết về nhà đi. Đưa mắt nhìn những dòng xe này rời khỏi. Tiếu án linh cưng chiều xoa nhẹ đầu tầng Đông Tuyết. Nhìn vào bùi Đông Lai hỏi. Trên mặt nở ra nụ cười vui mừng. Không được đâu mẹ con cùng Đông Lai sẽ trở về tứ hợp viện. Nghe được đề nghị của Tiếu Á Linh thì không đợi Bùi Đông Lai mở miệng. Tiếu Á Linh liền từ chối ý tốt của Tiếu Á Linh. Bởi vì nàng biết bốn người trong tứ hợp viện đều đang đợi Bùi Đông Lai trở về. Đồng thời nàng cũng biết lời đề nghị của Tiếu Á Linh sẽ làm Bùi Đông Lai khó trả lời nên nàng mới giải vây cho Bùi Đông Lai. Được rồi. Tiếu Á Linh cười khổ thở dài một hơi. Mặc dù nàng có chút không thoải mái đối với mấy người phụ nữ của Bùi Đông Lai nhưng mà nàng cũng biết tầng Đông Tuyết sớm đã chấp nhận mấy người kia rồi. Nếu tầng Đông Tuyết không có ý kiến thì nàng cũng không nói gì thêm. Dường như nhận ra tâm tư của Tiếu Á Linh. Tần Tranh cười nói Đông Lai. Hôm nay thật sự uống không đại. Đợi ngày nào con rảnh rỗi thì mang Đông Tuyết trở về. Ta sẽ để A Di làm vài món rồi hai người chúng ta làm vài chén. Vân thúc thúc. Bùi Đông Lai gật đầu. Thấy Bùi Đông Lai đáp ứng. Tần Tranh cười cười sau đó cùng Tiếu Á Linh rời đi. Mà Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết lại đi vào chiếc rung roi phan tôm cấp quân chủ. Mấy ngày cậu đi ở nhà đã xảy ra một chuyện quan trọng. Bởi vì bùi đông lai uống nhiều rượu nên tầng đông tuyết là người lái xe. Lái xe trên đường đi tầng đông tuyết mở miệng chủ động hỏi. Chuyện gì? Bùi đông lai ngẩn ra, ở hắn xem ra, có thể để tầng đông tuyết nói là chuyện quan trọng thì tuyệt đối không đơn giản. Quý tỷ mang thai rồi. Tần đông tuyết vốn là trường mắt nhìn bùi đông lai một cái, sau đó thì thở dài. Nàng cùng Hạ Y Na sớm đã lên giường với Bùi Đông Lai. Mỗi lần đến thời Giang thì Bùi Đông Lai đều khống chế được mà rút ra. Hiện giờ Quý Hồng lại mang thai. Đây cũng chính là nói lúc Quý Hồng cùng Bùi Đông Lai. Thì Bùi Đông Lai đã thần hồn điên đảo. Quên cả rút ra luôn. Mang mang thai. Bùi đông lai cả kinh không nhẹ. Ngày đó khi phát sinh quan hệ với quý hồng bởi vì quý hồng chơi thế cử ngược. Hơn nữa quý hồng quá mức điên cuồng làm cho hắn phê như con tê tê nướng không kịp rút ra. Lại không ngờ trực tiếp trúng thầu luôn. Đúng a, chúc mừng cậu được làm cha. Tần đông tuyết hừ nhẹ. Ách, bùi đông lai há to mồm không phản bác được. Từ sâu trong lòng mà nói thì để cho người nữ nhân khác trở thành người đầu tiên sinh con cho cậu thì tớ có chút không thoải mái nhưng mà tớ biết quý hồng đã vì cậu trả giá rất nhiều. Chuyện ở mơ lại là cử tử nhất sinh. Mắt thấy bùi đông lai không nói lời nào. Tần đông tuyết thở dài nói nàng là người sinh con đầu tiên cho cậu. Tớ cũng không oán hận. Đông tuyết. Lời này của Tần đông tuyết vừa thốt ra thì bùi đông lai chỉ cảm thấy vô cùng cảm động hơn nữa hắn lại càng cảm thấy ái nấy. Bùi đông lai đồng học cậu cũng có nên phát biểu một chút cảm nghĩ làm cha không? Cho tới nay, Tần đông tuyết cũng không phải là người già mồm cãi láo. Thấy được vẻ ái nấy của bùi đông lai thì nàng liền thay đổi ngữ khí. Cảm nghĩ làm cha. Bùi đông lai dở khóc dở cười. Sau đó thở dài. Nói đông tuyết. Tuy rằng nói tớ không cần phải cảm ơn nhưng mà tớ vẫn muốn nói một tiếng cảm ơn với cậu. Cảm ơn cậu đã làm bạn với tớ. Càng cảm ơn cậu đã khoan dung với tớ. Bùi đông lai đồng họp. Xem ra sau khi trở thành anh hùng của dân tộc thì lòng tự tin của cậu đã tăng lên rất nhiều rồi. Khi nào thì tớ nói sẽ khoan dung cho cậu. Tần đông tuyết liền thay đổi thái độ. Bùi đông lai chết mắt cảm giác giống như không tin rằng lời nói vừa rồi đã phát ra từ miệng của tầng đông tuyết. Để trừng phạt cậu, tớ và Ina quyết định. Từ hôm nay trở đi cậu sẽ không được ngủ chung với bọn tớ. Đồng thời cũng không cho phép cậu ngủ chung với mộ tỉa. Tần đông tuyết nói nếu cậu muốn ngủ với ai thì chỉ có thể đi tìm quý tỉa. Vùi đông lai. 30 sau, tần đông tuyết lái xe đi vào tứ hợp viện. Hả? Không đợi xe chạy vào ngõ nhỏ, đồng tử tần đông tuyết đã phóng to. Nương theo đèn xe, nàng thấy được phía trước có một người đang đứng Một nữ nhân Nữ nhân này mặc trường bào màu trắng, đi giày vải màu trắng Nhìn sơ qua thì trong nàng giống như một nữ hữu nhưng nhìn kỹ lại thì nàng lại là một mỹ nhân cổ điển đi ra từ trong tranh Ngay cả tầng đông tuyết còn thấy huống chi là bùi đông lai Nàng làm sao mà tới đây Bùi Đông Lai ngẩn ra, cậu biết nàng ta sao? Tần đông tuyết dừng xe lại, quay đầu lại nhìn Bùi Đông Lai rồi hỏi, U, V, K, W, W, Bùi Đông Lai gật gật đầu, chi tiết đáp nàng là đồ đệ của Long Bồ A Di, gọi là Tô Bồ Đề. Nghe được bùi đông lai nói thế thì tầng đông tuyết mơ hồ đoán được cái gì đồng thời quay đầu lại nhìn về phía tô bồ đề. Tô bồ đề cũng thấy được tầng đông tuyết vẻ mặt nàng tỏ ra do dự, dường như không biết là nên đi lên hay không. Tô bồ đề, sao cô lại tới đây? Ngay tại lúc tô bồ đề do dự thì bùi đông lai mở cửa xe đi xuống, mang theo vài phần nghi ngờ rồi hỏi. Tên hỗn đảng này Ta vì hắn mà lo lắng mấy ngày không ăn không ngủ Hắn hắn lại hỏi tại sao ta tới đây ư Lời nói của Bùi Đông Lai khiến cho vẻ do dự của Tô Bồ Đề biến mất Nàng liền mắng thầm ở trong lòng hai câu rồi tức giận đi về phía Bùi Đông Lai Thấy được biểu tình của Tô Bồ Đề thì trong lòng tầng đông tuyết càng thêm khẳng định nhưng lại không nói gì Làm cho tầng đông tuyết bất ngờ chính là Tô Bồ Đề cũng không đi tới Bùi Đông Lai mà là hướng về phía nàng đi tới. Thấy một màn như vậy, Nghĩ tới thân phận Tô Bồ Đề thì tầng đông tuyết chủ động xuống xe. Chào hỏi chào cô Tô Tiểu Thư. Cô biết tôi sao? Tô Bồ Đề cả kinh dường bước nàng hoàn toàn không ngờ tầng đông tuyết lại biết nàng. Tần Đông Tuyết cười nói mới vừa nghe Đông Lai nói qua. Vậy à? Tô Bồ Đề tỉnh ngộ. Sau đó suy nghĩ một chút rồi nói Tần Tiểu Thư. Tôi cũng biết cô. Bất quá không phải là hắn nói. Tô Tiểu Thư rất hân hạnh được biết cô. Trong lòng Tần Đông Tuyết cũng ngạc nhiên, bất quá cũng mỉm cười đưa tay ra. Tầng đông tuyết nhiệt tình làm cho tầng đông tuyết ngoài ý muốn. Cũng làm nàng có chút ngượng ngùng. Bất quá nàng cũng đưa tay ra tầng tiểu thư. Rất vui được biết cô. Cô tìm đông lai có chuyện gì sao? Buông tay ra tầng đông tuyết hỏi. Tô bồ đề nghe vậy thì không một chút do dự mà nói tôi tìm hắn là có việc. Bùi đông lai tràn đầy nghi họp. Chuyện gì Hừ chẳng lẽ anh đã quên thiếu tôi một nhân tình rồi sao Tô Bồ Đề tức giận nói Nhân tình Bùi đông lai sưởng sốt Sau đó liền nhớ đến ngày đó hắn cứu Trần Anh Từng để Tô Bồ Đề mang Trần Anh rời đi Hơn nữa còn nói rõ sẽ nhớ rõ phần nhân tình này Đương nhiên là không quên Bùi đông lai cười khổ một tiếng nhưng không biết trong hồ lô tô bồ đề bán cái gì. Tầng đông tuyết hướng về phía tầng đông tuyết hỏi tầng tiểu thư có thể mượn xe của cô dùng một chút không? Được. Tầng đông tuyết cũng là có một loại cảm giác như lọc vào trong sương mù. Nhưng xuất phát từ lễ phép thêm bùi đông lai chính mồm thừa nhận thiếu cô bồ đề nhân tình. Cũng không có cự tuyệt yêu cầu của Tô Bồ Đề Cảm ơn Tô Bồ Đề nói cảm ơn Sau đó hung ác nói với Bùi Đông Lai lên xe Lên xe làm gì Bùi Đông Lai trường to mắt Anh nói làm gì Tô Bồ Đề ngửa đầu tức giận nói nhân tình không cần trả à, ác Bùi Đông Lai ngây dại từ nhỏ đến lớn Đây là lần đầu tiên hắn gặp người như thế này Đông lai nếu tô tiểu thư từng giúp cậu thì cậu nên hồi báo lại tô tiểu thư Thấy vẻ mặt bùi đông lai tỏ ra ngây ngốc thì nụ cười trên mặt tầng đông tuyết không giảm tới về trước đây Cậu xem tô tiểu thư cần hỗ trợ cái gì thì cậu hãy tận lực giúp người ta Được rồi Bùi đông lai nghe thư điện tử nói thế thì gật đầu đáp ứng Tô tiểu thư Nếu trong hai ngày này cô còn muốn ở yên kinh thì có thể đến nhà tôi làm khách hoặc là tôi có thể cùng cô đi tham quan các cảnh đẹp ở yên kinh Thấy bùi đông lai đáp ứng tầng đông tuyết lại mỉm cười đối tô bồ đề nói hẹn gặp lại Hẹn gặp lại Chẳng biết tại sao nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của tầng đông tuyết thì tô bồ đề có cảm giác thất bại Lý trí nói cho nàng biết nếu đặt nàng vào vị trí của tầng đông tuyết thì nàng không có khả năng làm giống như tầng đông tuyết vậy Bà cô cô muốn tôi trả nợ nhân tình như thế nào đây Đợi sau khi tầng đông tuyết rời đi thì bùi đông lai cười khổ hỏi Tô bồ đề liền trừng mắt nhìn bùi đông lai, hung ác nói không nói nhiều lời vô ức nữa, lên xe đi. Được rồi. Bùi đông lai suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lên xe. Anh muốn chết à? Tô bồ đề thấy thế thì tức giận tôi bảo anh lái xe. Bùi đông lai nghe vậy thì thầm mắng mình hồ đồ. Sau đó cười khổ mà ngồi vào vị trí lái xe còn Tô Bồ Đề thì ngồi ở bên cạnh. Đi đâu đây? Bùi Đông Lai khởi động xe, hỏi. Tô Bồ Đề tức giận cứ đi đi, khi nào tôi nói dừng thì dừng. Bà cô cuối cùng là cô muốn làm gì đây? Bùi Đông Lai cảm thấy nhức đầu. Hực! Nếu anh coi rằng lời nói lúc trước là gió thoảng mây bay, không định trả nhân tình thì hiện tại anh đi xuống xe đi. Tô Bồ Đề Cô Ý nói. Bùi Đông Lai biết điều ngậm miệng rồi lái xe.